Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 634 Thiên thi môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lão tổ, Tôn nhi có một chuyện khó hiểu, mong rằng người giải thích. Bến Mây. Đột nhiên Nhãn Châu Ninh gia thiếu chủ xoay truyện mở miệng, cứ nói, thi ma mặc dù ác độc tà ác nhưng đối với đệ tử trong tộc Thái độ vẫn còn có chút hiền hòa. Ninh gia ta đã có Thiên thi hóa thân quyết là nghịch thiên ma tông. Vì sao người không cho các đệ tử tu luyện, nếu chúng ta đều có thể chuyển hóa thành thân thể thi ma thì xưng bá toàn không đảo không? Phải là dễ như trở bàn tay sao? Hừ, ngươi cho là Thiên thi hóa thân quyết ai cũng có thể tu luyện, chăng? Quái vật âm thanh nghe có chút hung ác. nhưng vẫn chậm rãi. Giải. giải thích tu luyện ma pháp này cần điều kiện vô cùng ngặt nghèo. Đầu tiên nhất định phải là là người có dị linh căn âm thuộc tính. Dị linh căn âm thuộc tính? Nghe như vậy Ninh gia thiếu chủ sắc mặt trắng nhợt, loại tố chất này trong vạn người chưa chắc có một chính là do thổ thuộc tính biến dị. Sinh ra so với thánh linh căn còn khó thấy hơn một chút. Ngoài ra cảnh giới tu luyện nhất định phải đạt tới kết đan kỳ đỉnh. Phong, với lại phải ở nơi thi khí dày đặc cùng cực phẩm âm mạch truyền. Hóa, mặc dù như vậy xác suất thành công chỉ có vài phần mà thôi, nào. Có dễ dàng như vậy. Nghe đến đây dục vọng trong lòng Ninh gia thiếu chủ đã hoàn toàn tắt. Lẩm bẩm mở miệng đang ngật nghẻo như vậy vì sao năm đó lão tổ Hồ Độ, lão phu vừa rồi không phải đã nói rồi sao, bởi vì Thọ Nguyên không đủ ta bất đắc dĩ mới tu luyện ma công này. Ma công này uy lực vô cùng hiệu quả kéo dài Thọ Nguyên, nhưng cái mà Ninh gia ta có chỉ là Tàn Thiên vẫn còn chỗ thiếu hụt quan trọng. Tàn Thiên. Vẻ mặt Ninh gia thiếu chủ ngẩn ngơ lại có vẻ như không tin. Hử, ngươi đang hoài nghi lời nói của lão phu sao? Tôn nhi không dám. Nghe âm thanh của lão không tốt, Ninh gia thiếu. Chủ vội vàng quỳ xuống. Cũng không trách ngươi, ai nghe thấy này nhịch thiên ma tông đều khó tránh khỏi tâm động. Trên mặt quái vật lộ ra một chút đắc ý được. Rồi, lão phu sẽ đem lai lịch của nó nói cho ngươi nghe. Bí mật này chỉ có các đời gia chủ mới biết được đến Như Nhị Thúc là người đang nắm quyền trong tộc cũng không biết. Đa Tạ lão tổ, Ninh gia thiếu chủ vô cùng mừng rỡ đập đầu lia lịa, từ lời của quái vật cho thấy lão muốn lập hắn làm gia chủ tương lai. Ninh gia ta tới lưu lạc tới Âm Linh Bình Nguyên nơi toàn không đảo đát. Hơn ngần năm, xưa nay đều bị đám tu sĩ coi là tà ma ngoại đạo nhưng Bọn chúng đâu có biết, tổ tiên của chúng ta thiếu chút nữa đã trở thành môn chủ Thiên Thi môn. Cái gì? Nhất thời Ninh gia thiếu chủ sợ ngây người, Thiên Thi môn ở tu tiên. Giới Vân Hải thì không người nào không biết, không người nào không. Hiểu, một trong cửu đại thế lực sánh vai cùng cùng kiếm u cung vạn. Sự hộ. Môn phái này bên trong cao thủ nhiều như mây, đừng nói kết đan kỳ là Nguyên anh kỳ lão quái cũng đắc hơn 10 người, tông chủ chính là đại tu sĩ hậu kỳ. Tổ tiên của hắn lại thiếu chút nữa nắm giữ đại môn phái này sao, điều này sao có thể? Quả thực nghe như thiên phương dạ đạm, nhưng trừ phi lão tổ phát điên. Rồi nếu không tuyệt đối không thể mở đùa như vậy. Nghĩ tới đây Ninh gia thiếu chủ nuốt nước miếng liên tục, giọng nói có Vẻ ngơ hồ lão tổ, nếu là như thế vì sao Ninh gia chúng ta phải rời? Thiên thi môn lưu lạc đến tận đây. Hừ, còn có thể làm sao, tự nhiên là bị bọn tiểu nhân âm hiểm làm hại. Ninh gia tổ tiên chúng ta mặc dù ma công cái thế nhưng đối nhân xử thế vô cùng chất phác, khi ấy người thiếu chút nữa ngồi lên ghế đại trưởng. Lão cuối cùng lại chết bởi ám toán tập kích. Cô sĩ tổ tiên chúng ta bị tàn sát không còn, chỉ có một nhi tử của tiền bối ở ngoài du ngoạn. Thoát được, sau đó mai danh ẩm tích di chuyển qua nhiều hòn đảo tới. Nơi này đỉnh cư thiên thi hóa thân quyết bởi vậy chuyển thừa xuống. Đây vốn là chấn phái ma công của thiên thi môn. Không phải chứ lão tổ tôn nhi mặc dù tu vi nông cản nhưng cũng đắt. Từng nghe nói cửa thi tổ nguyên đại Pháp mới là ma công đứng đầu. Trong thiên thi môn à. Ninh gia thiếu chủ mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Hừ, ngươi nghe được một nhưng đâu biết hay. Cửa thi tổ nguyên đại. Pháp mặc dù uy lực vô cùng nhưng nhất định phải tu sĩ nguyên anh kỳ. Mới có thể tu luyện với lại kia chỉ là nửa bộ công Pháp thôi. Nửa bộ công Pháp. Linh gia thiếu chủ là càng nghe càng thấy mờ mịt. Tháng năm a. Không sai, trong di ngôn của tổ tiên có nói Thiên thi hóa thân quyết. Cùng Cửu Thi Tổ Nguyên đại pháp chính là hai nửa của bộ Thiên thi chân. Kinh Thiên thi hóa thân quyết chính là phần thượng dùng để luyện thân. Thế còn thần thông trong phần hạ Cửu Thi Tổ Nguyên đại pháp thì uy. Lực kinh nhân đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên thi trận kịnh là do đại trưởng lão nắm giữ, năm đó từng rơi vào tay tổ tiên chúng ta. Ta sau khi bị đồng môn ám toán tổ tiên trước khi chết trong lòng căm. Phẫn đem phần thượng phá hủy đi cho nên bây giờ Thiên Thi môn chỉ có Cửu thi tổ nguyên đại pháp. Lão quái vật cười lạnh nói: Nửa phần thượng đã bị hủy, vậy công pháp lão tổ tu luyện là Ninh gia thiếu chủ tò mò mở miệng Hự, ta vừa rồi đã nói, vị tổ nhi tử của đại tổ sư chúng chạy thoát. Được, Thiên thi hóa thân quyết chính là người viết lại bằng ký ức. Viết, mà người cũng không phải là nguyên anh kỳ tu sĩ, ma công này chỉ được phụ thân cho xem qua vài lần chỗ nhớ chỗ không nên bản truyện. Thừa cũng chính là tàn phần. Thì ra là thế. Ninh gia thiếu chủ gật đầu, nếu không lão tổ rạng Thật hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ Ninh gia cùng Thiên Thi môn lại có quan hệ như vậy. Trách không được trong gia tộc có nghiêm lệnh trong môn phái đệ tử không được tiến về về Thất Tinh đảo, chắc là để đề phòng Thiên Thi môn. Tu sĩ tỉnh cờ gặp có thể nhận ra thân thế qua công pháp. Lão tổ, vậy bây giờ mấy tên địch nhân ngoài kia tính sao, thêm một Tên Nguyên Anh Kỳ lão quái thực sự là khó giải quyết." Lời nói Ninh Gia thiếu chủ xoay chuyện về thực tại, có vẻ lo lắng nói: "Hừ, sợ cái gì?" Lão quái vật lại ngạo nghễ ngẩng đầu lên bay giờ. "Thân của ta đã đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, huống chi lại là thân thể thi ma cứng rắn vô cùng. Tiểu tử kia sao phải đối thủ, nếu như có thể chiếm đoạt nguyên anh của hắn, ta chắc có 8 phần có thể tấn công. Bình cảnh. Lão tổ có thể tiến giai. Ninh gia thiếu chủ vốn đang ngẩn ngơ lập, tức lộ vẻ sức vui mừng nói như vậy, lão tổ cũng có thể thoát khỏi cấm chế. Không sai, lúc trước tu luyện ma công này tuy ta may mắn thành công, nhưng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, đành phải ở đầm lầy dày đặc thi. khi áp chế thương thế, một khi tiến giai nguyên anh trung kỳ, ta có thể khôi phục thương thế ra ngoài hành động. Nói tới đây lão quái vật cũng trở nên vui mừng vốn tưởng rằng này một quá trình phải mấy chục. Năm nhưng bây giờ có thể chiếm đoạt nguyên anh của tu sĩ thực là may. Mắn, Tôn Nhi đã cầu chúc lão tổ mã đáo thành công, ta cũng ở thể ở bên giúp người một tay. Ninh gia thiếu chủ vội thêu hoa dệt gấm trên miệng to vẻ dụ